Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh youtube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Và như thường lệ hôm nay Thú Quỳnh cũng sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới là bộ truyện Láng Diện được viết bởi tác giả Phú Ngôn. Trước khi lắng nghe bộ truyện này thì Thú Quỳnh xin phép giới thiệu đến với tất cả quý vị những sản phẩm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 Thời tiết gì mà nóng muốn nổ hai con mắt Sao mà mấy bữa nay đóng giữa không biết Bà thử vào nhà tôi mà xem Có khác gì cái lò lửa không Bà ba lành ngồi nói chuyện Với mấy người đàn bà trong xóm nhà đèn Miệng nói còn tay thì cầm Cái nón lá Phẩy phẩy tìm chút gì đó Để hống bớt đi Cái nắng đang hập vào trong người Trời buổi trưa Chẳng có một luồng gió nhẹ thoảng qua Lặng tâm Nắng chiếu xuống không gian của khoảng rừng trạm bên kia sông, khiến mấy cây trạm cũng tỏ vẻ khát nước. Còn sông trước mắt đã cạn eo, sắp trơ cả đấy. bây giờ mà nhìn xuống sông lộ ra nhiều cái bọc ni lông bám đầy đất. Cây cối ngâm mình dưới sông ướt nhem mà nay lại phơi dưới nắng khô giòn rôm rốt. Đã mấy tháng rồi trời không đổ mưa, còn nắng thì cứ mặt sức mà đốt cháy da thịt của người ta. Miền quê sông nước ngày nào giờ đây chỉ còn sông, chưa chẳng có nước nữa. Khô khan thiếu thốn là tình cảnh mà những người ở sống nhà đèn đang phải đối diện. Từ mấy tháng trước, trời đâu có nóng đến như vậy, cũng có gió hiu hiu, cũng có vài trận mưa nho nhỏ rỉ rả xuống cái miền đất khô cằn. Nước chỗ đục chỗ trong này, nhưng hõm dậy, người ta than phiền nhiều quá, không có nước để tắm rửa, để tưới mát cuộc đời. Chắc phải nằm chèo queo như mấy con khô phơi trên cái xề tre đặt ở trong nóc nhà Ở cái xóm nhà đèn này hồi trước nhộn nhịp lắm Cứ mỗi năm vào thời điểm này Là người ta hăng hái Con nít, đàn ông, đàn bà Đều nhảy ùm um ra xong mà vớt cá bóng Con nào con đấy to tổ nái Mỗi lần như vậy ăn cả tháng trời Ăn đến khi nào người ta xin thua vì ngán ngẩm thì thôi Còn bây giờ kiếm một giọt nước để uống cho ngọt cái miệng cũng không có Nhà của bà ba lành trước giờ làm gì cũng tiết kiệm dữ lắm Trời mà mưa là bà huy động cả hết thảy mấy đứa con ra Để mà hứng cho đầy mấy cái kiệu để có dùng lúc túng thiếu Nhà của bà nằm ở cuối xóm Cuối con rạch dẫn nước vào trong ruộng Ngay cái chỗ nước nông mà hẹp Nhưng mấy chục năm về đây làm dâu có khi nào bà thấy mọi thứ khô khan tới như vậy mấy cái kiểu nước mưa cũng sắp cạn hết rồi cứ mỗi độ buổi trưa là trong xóm hầm hì lắm ở dưới cái mé sông là bà ba lành còn có một bãi đất bồi trồng một hàng dừa mát rượi nóng quá chẳng có ai ở nổi trong nhà người ta xúm tụm nhau ra cái bãi đất đó mà mắc võng lên để nằm hôm nào cũng có mấy người cãi nhau õm tỏi vì dành chỗ Làm như chỉ có mỗi chỗ đó là nằm được vậy Tránh nóng là cái lý do thứ hai thôi Chứ cái đầu tiên người ta ra đó để nhiều chuyện Ngày nào cũng vậy Hãy khi công chuyện cơm nước nhà cửa xong xuôi Là mấy cái miệng dẻo quẹo trong xóm Lại mở cuộc họp thường xuyên mỗi ngày Chuyện ở đâu mà họ tầm năm tầm bảy lại đó mà nói hoài Cứ thao thao bất tuyệt Mấy cái chuyện trên trời dưới đất Từ đằng xa có một dáng hình vừa quen vừa lạ Đi tới chỗ mấy người hàng xóm Đang nằm võng Trong một bộ đầm màu đen ôm sát cơ thể Tay kéo cái vali li Trên mặt có đeo một cái kính đen Dưới chân có mang một đôi giày cao gót Giữa con đường vừa mới Tráng xi măng lỗn trộm đá Trên đôi giày cao gót Gần bằng cả gang tay Người con gái ấy bỗng loạn choạng Vì vấp phải đá Thế vậy mấy người ngồi ở bãi đất liền bụng miệng cười Rồi bóng dáng đó đi ngang qua họ Tỏ vẻ kênh kiệu, chẳng thèm nhìn ai Nhưng trong bụng, đang quê, dữ lắm Mấy người trong xóm nhìn theo chẳng rời mắt Mắt chữ O, mồm chữ A Rồi quay sang mà hỏi nhau Ủa, cái con bé đó là con ai vậy? À, cái con Hường con ông Kiệt đó Chà, nghe đâu? Nó đi làm ở trên thành phố Và mới về mấy bữa đi lại rồi ơ vậy chứ mấy bà không biết nó làm gì hả? Nó làm gái đó Bà thấy sao? nhìn nó ăn mặc kiểu đó chắc là đúng rồi ờ không tôi đoán thôi vừa nói lại vừa lấy tay gãi gãi cái cằm cả năm số người đàn bà reo lên trời ơi sau câu suy đoán chắc nịch vừa rồi của hai lại vì lại ghét ông kiệt lắm nên hay đặt điều dựng chuyện rồi cả nhóm người đưa mắt nhìn theo hường đi khuất sâu rặng tre ông kiệt là một đại gia miệt vườn thứ thiệt nhà cửa đầy huề đất đai trụ phú Ruộng vườn cò bay Thiếu điều muốn mỏi cánh giữa chừng Ao sâu, ruộng lớn Cái gì mà ông không có Ngay cả mấy cái thứ được người ta ấn định Có mặt từ hai ba thế kỷ trước Toàn những món đồ mang danh cổ vật Ông đều sở hữu ở trong nhà Cả cái xóm này hay rộng ra là cả cái chợ huyện Và vài chục người cũng mang tiếng giàu có Nhưng mấy ai mà sánh kịp với ông Cho dù vài chục năm nữa Nhưng cái của để đời đó Là do ba má ông tích góp cả đời mà để lại Chứ ông đâu có làm ra được Cái gì xứng đáng đâu Lúc còn trai trẻ Người ta hay râm ran câu chuyện Cục nhớt trên lưng Mà người đeo cục nhớt to đùng đó là ông Kiệt chứ ai Kể cũng đúng Tại lúc đó người trong xóm cũng thấy ông Nằm vắt chéo chân trên bộ ngựa Tay thì cầm quạt tây thì lại cầm điếu thuốc nghi ngút khói mà hưởng thụ những ngày tháng dần trôi chỉ những người hay đói xa nói vào mà không lo làm ăn thì mới đói chứ còn bản thân ông kiệt có nằm đó cả đời thì cái bụng ông vẫn no nóc chứ chẳng có đói khác đâu chừng ba bốn chục năm trước khi còn sanh thời ba má của ông kiệt đường hoàng lắm giàu có nhất vùng nhưng lúc nào ông bà cũng giúp đỡ xóm diện xung quanh cứ lâu lâu lại cho gạo sữa cho tiền biết bao nhiêu người nghèo khổ mang ơn ông bà đất vườn bao la đâu chỉ có ở sâu nhà mà còn rải rác khắp nơi ngay cái cây dừa trăm năm tuổi nằm ở giữa cái xóm này trên một miếng đất trồng nhỏ xung quanh bao bọc một hàng tre già cũng là đất của nhà ông kiệt lúc đó ông bà thân sinh của ông kiệt cho người đào giếng nghe thầy phong thủy hô hào hãy đào giếng ở cái chỗ này thì cả gia phả nhà ông làm ăn phất lên ngất trời Với lại ở đó cũng có mạch nước ngầm, rất phong phú Ở xóm nhà đèn lại chẳng hiểu chuyện gì. Vùng quê sông nước đầy ụ mà đào giếng chi rảnh rỗi quá vậy. Nhưng vì ông bà hai nghiêm, tin tưởng những lời phán chắc nịch, mong rằng gia đình sẽ chống dầu, nên cho đào giếng. Ban đầu cái giếng chỉ có một hố nước nhỏ động nước, lâu dần người ta mở rộng ra mà thành giếng. Kể từ khi cái giếng đó được thợ thầy đào lên, Thì quả nhiên, cả nhà ông Kiệt ăn nên làm ra như diều gọc gió. Cũng nhờ có cái giếng này. Dân trong xóm, thường ra đó mà gánh nước về để sử dụng. Chẳng biết vì sao, tới mấy tháng hè, nước sông, nước ao, có khi cạn trơ đấy, nhưng chẳng khi nào cái giếng này nó cạn bao giờ. Mà ngược lại, nước cứ vơi rồi lại đầy, trong vắt, ngọt lạnh. Những người trong xóm cứ cười tít mắt, mặc dù sông nước miên man. Nhưng người trong xóm chỉ thích dùng nước ở trong giếng. Người ta đồn đại nước ngọt, sạch sẽ và không bao giờ cạn đâu. Và cũng nhờ cái giếng này mà tình cảm sống diện cứ ngày càng quấn quyết. Chiều chiều, những người đi đồng về ngang qua cái giếng là thế nào cũng ghé lại, rửa chân, tắm táp. Mấy người đàn bà trong xóm cũng hay mang đồ sang ngoài đó giặt. Người ta cười nói xíu rít nhộn nhịp khắp vùng. Nhưng chừng chục năm trở lại đây... cái giếng nước đó đã cạn trơ đáy đất dưới giếng nước nẻ cả lên cỏ cũng chẳng nảy mầm nổi năm nay nắng hạn ở đâu cũng cạn cả nước sông hồ hay cả cái ao cá tra to tổ chẳng sau nhà bà tư hậu thì nước cũng đã rút lui tới nỗi mấy con cá tra dưới đó nằm phơi bụng gần một nửa mùi hôi thối bay nồng nặc khắp xóm cả xóm nóng rang như cái chảo lửa nhà nào nhà nấy kêu trời Ông Kiệt là con út trong nhà nên ông được thừa hưởng nhiều tài sản nhất. Dù là như vậy nhưng tính tình của ông khác xa với cha má của mình. Ông bà hay nghiêm sống để đứt bấy nhiều là hình tượng đó bị ông Kiệt phá tan, phá nát hết. Ông tên Kiệt nhưng người ta hay kêu ông là Kêu Kiệt. Cái biệt danh được hai lại khởi xướng bởi tính tình của ông rất bụng xỉn, ích kỷ. Sau nhà ông có cái vườn chuối rộng thiên thang chừng mấy chục gốc. Nhưng thà để cho chúng nó chết khô Chim quả ăn chứ đời nào mà ông cho ai một tàu lá về gói bánh Ông Kiệt ơi Ông cho tôi xin vài tàu lá về gói bánh Đặng đám dỗ Ở nhà tôi đi kiếm hết xóm Mà không có đây Bà Thư Hậu năn nỉ Thôi bà đi về giùm tôi Ở đâu có sẵn mà cho bà xin Bà làm như nó tự trồi lên không bằng Bà đâu có biết tôi phải trồng Tôi phải tưới tôi phải uống nắng dữ lắm Thì mới được như vậy Bây giờ bà qua xin không như vậy thôi hả? Ông Kiệt trả lời Mặc kệ ông Kiệt trả lời Bà tư hậu chẳng thèm để ý Bà cứ quay sang chỗ khác Chề cái môi ra Nhép nhép theo lời của ông Kiệt Hai tay khoanh lại Cái đầu lắc lắc Tỏ vẻ khó chịu Còn ông thì cứ thao thao Mấy lời lẽ kể lễ nhức ốc Ông không cho thì thôi Bớt bớt lại mấy cái câu chuyện dài lê thây Ông cứ để đó cho dòng họ ông Chứ khỏi cần cho ai trong cái xóm này nữa Ớ cái bà này Nói xong Bà Tư Hậu đi te lê về Ông Kiệt cũng bỏ vào trong nhà Bà Tư thừa biết là nếu xin Thì chẳng bao giờ ông mở miệng mà cho đâu Bà xin cho có lệ Chứ cả cái xóm này đâu có ưa gì ông Đi được một đoạn Bà Tư Hậu lén quay trở lại Vườn nhà ông Kiệt Lén rọc mấy tàu lá chuối cho đủ gói bánh Rồi sẵn tiện cắt luôn Mấy cái bắp chuối mập mạp Đang lũng lẳng trên cây Chưa chịu dừng lại thì bà Tư Hậu chơi lớn Rọc luôn mấy cái đọt chuối non Cây nào bà cũng dơ lưỡi hái lên Mà khứa ngọt sớt Để coi mấy cái chuối cưng của ông Kỳ này ra sao <cười> Bà Tư Hậu nói rồi cười một mình Mấy hôm sau Vườn chuối nhà ông Kiệt tan hoang Cây nào cây nấy nó cúi đầu rủ sợi Héo vàng Ông Kiệt tức tím mặt Mà bây giờ có biết ai đâu mà bắt đền Đám người ngồi dưới bến nhà bà Ba lành Kể cho nhau nghe chuyện ấy Rồi cười rần rần cả lên Ai cũng hả hê và cho là đáng đợi ông ta Nhưng cả cái xóm này đều đứng về phía bà Tư Chứ còn ông Kiệt thì ai mà bên cho được Người ta ghét ông vì cái thói ích kỷ Bụng xỉn Và ghét thì ghét luôn cả nhà ông Chứ chẳng chừa một ai cả Đã mấy tháng nay Bất kể nhà giàu hay nhà nghèo Bất kể người lớn hay trẻ con Đều khổ như nhau Nắng nóng khiến người ta héo rũ Không có nước sinh hoạt Khiến người ta sắp phát điên Ông Kiệt cũng không ngoại lệ Mặc dù nhà của ông chẳng thiếu thứ gì cả Chỉ có thiếu mỗi cái gọi là Nước để ra oai Cái giếng khô đó đã trơ đấy Mấy năm này Không có ai lùi tới nhòm ngó nữa Ông Kiệt nghĩ Hay là bây giờ mình kêu người ta đào sâu xuống nữa Thử coi Không chừng có nước thì sao ông kiệt xách sợi dây dài chừng chục thước đi ra cái giếng buộc dây vào gốc cây dựa rồi từ từ tuột xuống giếng cái giếng rộng gần bằng một sải tay người lớn lót gạch nung xung quanh bên trên có thêm cái cầu quây nhưng đã lâu không sử dụng giờ đây cũng đã mục nát ra ông kiệt xuống dưới đáy giếng lấy tay vét đất ở dưới đó lên xem đất khô lắm có một chi chít nhưng đất vẫn khô ông kiệt leo trở lên trên Đứng đó nghỉ ngợi rồi quyết định Kêu người ta đào tiếp cái giếng này Thằng vui nó ngồi trên cây gáo Ở đằng xa xa quan sát ông Nó đủ là ông định làm cái gì đây Rồi nó tuột xuống để về nhà Ba bốn ngày sau Ông Kỳ cùng với một nhóm Người đàn ông tới đào giếng Đào cả nửa ngày trời Người nào người nấy muốn tắt thở dưới cái nắng rang trời Ai cũng thở hồng hộc Mồ hôi đầm đìa Mình mẩy đỏ ửng cả lên Người trong xóm hay chuyện Kéo tới coi người ta đào giếng Đông lắm Người nào cũng lắc đầu bảo Nước nôi đâu mà đào nữa Mấy năm trời cạn trơ rồi Vừa đứt câu thì Nước dưới giếng phun lên ngùng ngụt Người nào người đấy ngạc nhiên há hốc mồm Hốc mỏ Đâu có ngờ rằng Ở giữa cái miếng đất khô khang này Giữa cái nơi từng bị bao vây bởi sông nước Mà bây giờ cạn queo Lại có chỗ nước tuôn ra Mát lạnh như ở chỗ cái giếng này Ai cũng vui mừng hớn hở Vì mấy tháng nay Chẳng có nước sinh hoạt mà sử dụng Nước ở dưới giếng phùng lên Cuồn cuộn mấy giọt sình non lầy lội Nước dâng cao tới gần miệng giếng Đục ngầu Thôi bà con đi về đi Ngày mai hãy quay trở lại để nó lắng xuống cái đã Chứ bây giờ chưa có xài được Ngày mai trở lại thì có đủ nước Cho cả xóm này Ông Kiệt nói trong sự hớn hở Bà con xung quanh gật gù Tỏ vẻ đồng ý Vì bây giờ chẳng phải lo lắng gì Về cái chuyện nước uống, nước sinh hoạt Cái giếng dân đầy Làm tâm hồn của mọi người sống trở lại Làm cơ thể người ta tươi mát Và làm cho suy nghĩ của họ Được giải thoát Tối đến, xóm nhà đèn vẫn còn Vang tiếng cười nói rộn rã Giòn rụm, khắp nơi trong xóm Sải sát, từng nhóm người Ngồi nói chuyện với nhau Dưới bến, bà Ba Lành cũng như vậy Đàn ông, đàn bà Thanh niên, trai gái, con nít có đủ, ngồi thành một hàng chật ních, đồng đúc, y hệt những buổi sáng rảnh rỗi, mặc kệ mũi pho ve, ầm ầm bên tay. Tiếng vỗ hai bàn tay bẹp bẹp cứ vang lên đều đều, nhưng họ vẫn còn ngồi đó để chia sẻ niềm vui chung của ngày hôm nay. Ai cũng háo hức cái chuyện giếng nước nhà ông Kiệt. Vậy là bắt đầu từ ngày mai, người trong xóm sẽ được tắm táp sạch sẽ, có nước để sinh hoạt. Chẳng còn phải sợ cái mùa hăng khô đầy nắng nữa. Hồi chiều nhà ông Kiệt đã mở tiệc ăn mừng rồi, nhưng mấy người trong xóm có ai được mời đâu. Ông đã đãi ba bốn bàn gì đó, nhưng toàn là bà con dòng họ thân thích. Chẳng có người nào trong xóm ló được cái bản mặt qua bên nhà đó. Không được mời thì cũng không ai nói gì, vì người ta cũng sợ. Được mời thì phải có quả cáp, chứ hạn người như ông ta mà đi tay không, thì chắc gì ông đã cho vô ngồi. Nhưng cả xóm cũng chẳng được chia cho chút đồ ăn để ấm bụng Nhà ông Kiệt lãm hết Lo căng cả bụng Người nào người nấy đi muốn không nổi Còn người trong xóm thì nuốt nước miếng ừng ực Đói sỏng bao tử Đến gần khuya Ngoài bãi bồi vẫn còn râm ran tiếng nói của nhiều người Nhưng ở trong nhà ông Kiệt thì đã tối u Cửa đóng kín mít Trong nhà không sáng đèn Im ắng Người ta nói rằng nhà ông ta ăn nhiều quá nên chẳng ngồi dậy nổi phải đi ngủ sớm sáng hôm sau những người đi ra đồng sớm đã thấy ông kiệt đem một cái bàn một cái ghế ra ngoài cái giếng nước đặt dưới tán cây dừa già ông kiệt ngồi xuống cái ghế cùi chỏ đặt lên bàn trên mặt đeo một cái kính lão dày cộm trệt xuống ngay giữa sống mũi đôi mắt nhăn lại trên tay cầm cây viết và đang ngọ ngoại viết mấy chữ gì đó lên một cái bảng màu trắng Rồi hiểu thằng con trai ông đem ra Treo ngay cây sạo ở trước bãi đất Trên bàn còn có một cuốn sổ màu đen Chi chít chữ nghĩa Một danh sách dài liệt kê tên Của từng người trong xóm Chẳng biết là làm gì Ông Kiệt đi lại cái giếng không người nhìn xuống Nước trồng vèo Thấy được cả hình ông ở dưới Nước dâng cao hơn hôm trước một gang tay Ông múc Hớp lấy một ngụm ưng ực Nước mát tới nổi cả người ông nổi da gà. nắng bắt đầu rọi xuống xóm nhà đèn lấp lánh trên mái nhà buổi sáng sớm mà thời tiết đã oi bức lắm những người trong xóm háo hức vui tươi đổ xô ra đường cùng đi về một hướng đi về cái sân giếng có người cầm trên tay mấy can nước sỏng thau chặt đồ chất đóng đồ đơ cục xà bông còn dắt tay mấy đứa con nít ra ngoài đó tắm đứa nào đứa nấy đầu tóc rối bù hôi hám thấy người ta đến đông quá Ông Kiệt lấy làm vui Trong bụng đã mở cờ Kèn trống nổi lên Ông vội chạy ra ngoài Ngăn dòng người đang tiến vào trong sân Lên tiếng Bà con xếp hàng ngay chỉnh rồi vô lấy nước Từng người một thôi Chớ có chèn lớn Ai cũng có nước đem về hết Cứ từ từ Nghe tôi từ từ nha Bà con nghe lời răm rắp Đứng xếp thành một hàng dài ngoằng Đủ màu sắc tụi thằng vui con nở thằng giàu Ngay cả con niệm cũng có mặt Tụi nó cũng hòa vào trong hàng ngủ với người ta Thấy người ta xếp hàng ngay ngắn Ông Kiệt chắp hai tay lại Xoa xoa vào nhau Rồi nở một nụ cười đắc ý Rồi rồi, chị đứng hàng đầu, lên đi Đọc tên để tôi dò lại nha Ủa, lấy nước mà cũng đọc tên sao? Thì phải đọc tên để tôi coi Còn ai chưa được lãnh nước Bỏ sót tội nghiệp người ta Lê Thị Mùi Chị Mùi đọc tên mình thật to Lê Thị Mùi À đây rồi Chị uh, múc nước vô can đi Ông Kiệt đọc lại tên chị Mùi một lần nữa Rồi nhìn can nước Ông kéo cặp kính xuống Dõi theo từng gáo nước mà chị đổ vào can từng gáo một Chị Mùi múc nước xong Kệ này hai can nước bên hai cánh tay xách lên Nè nè chị đi đâu vậy Thì tôi đi về chứ đi đâu Có nước rồi về nấu cơm cho tụi nhỏ Chị chưa trả tiền mà Trả tiền? Ủa trả tiền gì? Thì tiền nước chị mới múc đó Những người hàng xóm đứng trong hàng bắt đầu ngạc nhiên rồi muốn nháo lên. Người nào mặt mày cũng nhăn nhó, chẳng hiểu chuyện gì. Nước gì mà phải trả tiền? Từ khi nào mà múc nước ngoài cái giếng này phải trả tiền? Chị Mùi tỏ vẻ thắc mắc. Chị vô đây mà không thấy sao? Cái bảng to trần dân ở ngoài kia, mà chẳng ai thèm ngó. Người ta bắt đầu rời khỏi hàng ngũ. Tất cả bước ra, xúm tùm lại ở một cái bảng... Hàng chục đôi mắt nhìn vào cái bảng một lúc lâu. Trên bảng được ghi mấy chữ ngoằn ngoèo xấu đau xấu đớn, lại còn sai cả chính tả, nhưng vẫn nhìn ra được. Có nước ngọt. Ba chữ đó thì ông Kiệt ghi to tổ chản, chọi trâu còn chết, chọi chó còn què. Mà ngược lại chữ bán thì ông lại ghi nhỏ xíu như hạt mẹ. Nhìn mà lé cả con mắt. Vậy ra ông Kiệt ghi trên đó là có bán nước ngọt. Đọc xong. Người thì tức tối, mặt đỏ hầm hầm Mũi miệng thở ra lửa Có người thì phì cười vì chữ nghĩa của ông dở ẹt Nhưng mà chung quy lại Ai cũng tức giận trước hành động kỳ quặc đó thưa nước đục thả câu Một mình ông mà câu được hết mấy chục người ở trong xóm Rồi họ quay vô bên trong Chị Mùi vẫn cứ đứng đó Ông Kiệt thì vẫn còn đòi chị trả tiền Chị mút nước rồi thì trả tiền đi Hai can của chị hết năm chục Chị Mùi cũng tức như những người khác nhưng bây giờ không có số nước này thì cả nhà chị sống sao vào mấy ngày tới bao nhiêu mong mỏi hớn hở của làng xóm đều bị ông kiệt dập tắt hoàn toàn người ta chửi rủa ầm ĩ tiếng la ó sòm dậy khắp cả xóm cảnh tượng nhốn nháo ai cũng muốn nhảy vào cho ông kiệt ăn vài cái nắm đấm nhưng ông vẫn thản nhiên có sợ ai đâu ai tới múc thì trả tiền vậy thôi cứ hai can mang về thì năm chục tắm rửa thì mười ngàn Trả tiền là trả tiền sao? Bà Tám, người phụ nữ lớn tuổi nhất ở cái xóm nhà đèn này lên tiếng. Những người xung quanh im lặng, chú ý lắng nghe. Bà Tám sống ở đây từ cái hồi mà cha má ông Kỳ còn sống và còn lớn tuổi hơn cả họ. Còn cái giếng này bà Tám cũng chứng kiến lúc nó mới ra đời. Lúc đó, bà Tám đã năm mươi mấy tuổi. Bà thấy người ta xúc đất, vác từng thúng dạ đất lên trên. Cứ lên đến tận mấy chục bận như thế thì tìm thấy nguồn nước. Người ta leo lên, vui mừng, ngay cả ông bà hai còn phải cười tít mắt. Họ làm việc tốt, chẳng nề hà Nhưng tới hôm nay, bà Tám lại chứng kiến một chuyện ngược đời. Nước của trời, của đất, chứ bộ của bây hay sao mà bắt người ta trả tiền? Bây không thấy có lỗi với cha má bây sao? Bà Tám ơi, cái giếng này lâu lâu đâu có ai động tới đâu. Cũng là tôi kêu người ta đào bới, cũng là tôi bỏ tiền ra mướn thợ, mướn thầy. Cũng là ở trên đất của tôi chứ của ai? Bây giờ tôi lấy tiền của người ta là lẽ thường tình thôi Bà Tám chỉ biết lắc đầu Ngán ngẩm Còn những người trong xóm cũng chẳng ưng cái bụng Chuyện ông Kiệt vừa làm Tiếng chửi, tiếng rủa xả vang lên Ai cũng định bỏ về Nhưng người đàn ông đó ngang ngược Lại dụ dỗ họ Mấy người không mua nước ở đây Thì chẳng có nước để dùng đâu Còn không mua thì về để người khác vô mua Chứ đừng có đứng trộm rộn nhiều chuyện Nghe ông Kiệt nói như vậy người ta cũng suy nghĩ dữ lắm không có nước sinh hoạt mấy tháng này đã đủ thảm bây giờ nước đang ở trước mắt mà không động vào được thì chuyện này sẽ còn thảm hơn rồi họ cũng phải bấm bụng trả tiền cho ông kiệt để cánh nước mang về nhưng chẳng có ai vui đường cùng dữ lắm chưa chẳng có ai ham muốn gì sắp tiền trên tay ông kiệt cứ giày lên theo từng đôi nước thằng vui là lượt cuối cùng nó mút nước vào can nhưng nó đổ tùm lum Bị ông Kiệt chửi tàn tác Ê cái thằng kia Mày mốt cho đàng hoàng Nước là tiền, tiền là nước Đổ ra ngoài của tao hết rồi Hai càng bao nhiêu Vui ngắt lợi Năm chục Thằng Vui móc tiền trong túi ra, Toàn tiền lẻ Tờ nào cũng nhăn nheo như bị vò đi vò lại Rồi đưa cho ông Kiệt Ông cùng chìa tay ra Vừa lấy tiền, ông Kiệt vừa nhìn thằng Vui Ông lấy tay vuốt vuốt mấy cái Cho tiền thẳng tớm rồi vén vạt áo lên chùi chùi. Đến tờ tiền cuối cùng, Vui lại cố tình làm rơi xuống giếng. Người đàn ông kêu kiệt trồn theo để lấy tiền thì xém chút nữa, bị ngã nhào xuống dưới giếng. Cũng may cái giếng nước đang đầy, nên ông ta lấy được tiền, chứ không thôi, ông lại đuổi người ta về hết để mà mò mẫm dưới giếng, tìm lấy tìm để, mấy đồng tiền quý giá vừa rơi xuống. Những người còn lại thì cười rần rần lên, hả hê. Vì trò hề giữa thằng vui với ông Cái thằng này Mày là con của ai mà láo vậy Nó là con của bà tư hậu Một người đàn ông lên tiếng Bởi mày y chang mẹ mày Thằng vui sôi máu ở trong bụng Nhưng không thèm trả lời Nó rinh hai can nước đi về Hất cái mặt lên làm cho ông Kiệt tức tối Nó còn sẵn tay giật luôn cái bảng Quăng xuống đất Người lấy nước ra về hết Trên sân loan lỗ những vũng nước động Nhanh chóng khô đi vì nắng nóng Còn ông Kiệt thì thấy Mình mẩy cũng ướt nhem nước Trên tay vẫn cầm chắc sắp tiền khi nãy Tiền mới có tiền cũ có Chẳng ai thiếu ông được đồng nào cả Khắp cái sóng nhà đèn Vừa thoải mái vừa bực bội Thoải mái vì đã trữ được nước trong nhà Sau bao ngày khô khan Bực bội vì cái thằng cha Kiệt Ngang ngược hống hách Ai cũng thủ thị với nhau rằng Xài cho tiết kiệm Chứ giờ mà qua bên đó lấy nước Rồi gặp cái bản mặt của thằng chả Chắc người ta tức mà ói máu ra mừng xong công chuyện Cả xóm lại kéo nhau ra ngoài Bến nhà bà lành để tám chuyện Ai cũng tức nổ con mắt Người nào cũng nghẹn ngào uất ức trong cổ Chẳng ai đồng ý với việc Ông Kiệt làm với hàng xóm Còn phải phủi phát đi cái tình làng nghĩa xóm Mười mấy năm qua với nhà ông Sau buổi bán nước ngọt Vừa rồi ông Kiệt bồi thu Tiền chẳng tiền lẻ đều có Ông cứ suýt xoa Ông bỏ dở cả cửa cơm trưa Để ngồi đếm sắp tiền thất đức đó Mấy đứa con nít trong xóm Về báo tin Là nhà ông Kiệt buổi trưa mà đóng cửa kín mít Chẳng thấy mặt ai Bình thường ông phải mở cửa ra để ngó coi Có ai nhòm ngó gì nhà mình hay không Mặc kệ trời nóng hầm hập Ông vẫn đóng cửa để kiếm tiền Ông Kiệt ngồi trong nhà Cởi trần Mồ hôi chảy dài từ vai xuống tới rốn Đôi mắt của ông tập trung, đôi tay thoang thoát, đếm chậm rãi chẳng bỏ sót một tờ nào. Cứ đếm đi đếm lại hàng chục lần như vậy. Đếm xong còn lấy tay chà chà, phủi phủi cho tiền thẳng ra. Ông ta lựa tiền lẻ ra tiền lẻ, tiền chẳng ra tiền chẳng, bỏ vào trong một cái hộp cổ. Ông kiệt rót trà ra ly, trong cái vẻ hài lòng khoái chí, miệng nhấp từng ngầm, rồi gọi vợ lên trên nhà. Bà ơi! Bà ra đây tôi nói nghe cái chuyện này, rồi tôi ra liền. Bà Yến bước lên nhà trên, cái hồng đánh qua đánh lại, tay thì cũng đánh theo nhịp trước sau. Tay kìa còn bưng một đĩa dưa hấu đỏ âu. Vừa bước ra tới nhà trước, bà đã cảm thấy khó chịu, mặt mày nhăn nhó, liền lên tiếng cằn nhằn: Trời nóng muốn chết, mà ông làm gì đóng cửa đóng nẻo kín bưng như vậy, nhìn coi, như cái lò hông chứ. Kiểu này chắc một hồi nữa có heo quay mà đem ra đãi cả xóm. Tôi với ông đó. Bà Yến nổi giọng the thê. Bà đặt địa dưa hấu xuống bàn, đi lại mở cửa rồi nhìn ngó xung quanh. Xong bà quay trở vô, kéo ghế ngồi đối diện với chồng mình. Bộ ai nhòm ngó gì nhà mình sao? Ban ngày ban mặt chứ có phải tối hù tối hịt đâu mà ông làm thế ghê. Ôi, nếu mà có ai nhòm ngó thì tôi cứ mặc xác Ông bà già để lại của cải nhiều lắm Nếu muốn thì tôi đem ra cho Để lấy bớt về Ông nói nghe mát cái lỗ tai dữ ha Tới đó mà như vậy thử coi Ông có nhảy đổng lên không chứ Vừa nói bà Yến vừa trề cái môi ra Bây giờ tôi nói cho bạn nghe Bữa nay mình thu về bổn lắm Tới mấy trăm lợn. Tôi tính như vậy Bà coi được không nha Hay là bây giờ mình tăng giá lên Một lời thứ hai có khi nhiều hơn Ông Kiệt nói xong thì cười ken két Ông tính phải Nhưng mà có lẹ quá hay không Mới hôm nay mình bán như vậy Mà ngày mai mình lại lên giá khác Thì người ta có chịu đâu chứ Ông có để ít hôn đã Bà nói có lý Này phải nhờ ơn của ba với má Nên hôm nay mình mới được như vậy Ông Kiệt vừa nói Vừa quay mặt sang bàn thợ Chắp tay, vái váy, váy. Mấy cái rồi cúi đầu lại Hai vợ chồng bàn tính xong Thì cười khúc khích Hai người ngó ra ngoài cổng xem có ai ở đó không Chẳng trông thấy ai Hai ông bà lại cười với nhau Rồi mỗi người cầm lên một miếng dưa hấu Người này đúc cho người kia ăn Trong cái vẻ thích chí Hôm sau Người trong xóm lại tới mua nước vậy như mọi hôm Nhưng ngó bộ Người ít hơn hôm qua Ông Kiệt nhăn mặt Lấy tay gãi đầu sột sột ra vẻ khó hiểu Ông lấy ngón tay chỉ về phía, những người đàn ông đàn bà đang đứng lưa thưa trong sân, đếm từng cái đầu đen nhẽm, đang đứng xếp hàng. Một, hai, ba, mới hôm qua, mua có hai can nước thì đáng ra hôm nay phải lấy thêm chứ, bây giờ sao mà ít quá? Người trong sống đến ít hơn, nhưng mỗi người chỉ đem theo một can nước, chứ chẳng có hai can. Người mua nước đi thẳng vào trong sân, lấy gầu múc nước rồi trả tiền, chứ chẳng ai thắc mắc, chẳng ai hỏi han, than phiện. Hôm nay không có mặt thằng Vui, con niệm với thằng giàu, chỉ có mình con nở tới lấy nước. Tới lượt mình, nó xách một cái can đến trước mặt ông Kiệt, bán cho tôi nửa can nước. Ông Kiệt tháo mắt kính ra nhìn nó, đôi mắt đảo ngang đảo dọc, cố dò xét từ trên xuống dưới. Nở đứng khoanh tay, nhịp nhịp cái chân, cái hông thì hãy hãy. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười, đôi mắt liếc qua liếc lại, cái đầu hất lên cao. Đủ phải một con nhỏ có tính tình lì lắc như nở Thì ông kỳ cũng có nhiều lần phải về chừng Mày mua bao nhiêu? Nửa can Tao bán hai can năm chục Một can là 25 Vậy chi nửa can là rưỡi Tiền đâu tao thối cho mày Thì tôi cần bao nhiêu đấy thôi Chứ không phải nhà ông cái gì cũng có sao Mà sao không có tiền thối Nhưng mà bây giờ tao bán một can không bán nửa can Ông kỳ cố làm giọng lớn tiếng Ông không bán thì thôi tôi vậy Mà tôi nói cho ông biết Mấy người ở đây cũng mua nửa can không đó Ông có chịu bán không Nở vừa dứt câu Những người phía sau gật gù đồng ý Ông có bán không Ông Kiệt không có cãi lại Mười mấy cái miệng ở trong xóm Hôm nay mà không bán thì không có đồng nào Dứt bụng Ông đành bán cho mỗi người nửa can Nhưng không có tiền để tối Ông cũng đành phải bán với giá Mười hai ngàn nửa can Nở với những người trong xóm Cười khúc khích Nhưng nước này từ dưới đất chui lên Thì mấy đời ông Kiệt bị lỗ Nợ cũng biết chuyện đó Chẳng qua nó muốn ông Kiệt bẻ mặt Và khó xử trước nhiều người thôi Mà cái mặt của ông dày như cái đít chai Thì đến khi nào Ông mới cảm thấy xấu hổ Đã mấy ngày trôi qua Người trong xóm cũng tới mua nước Ở sân giếng đều đều Mỗi người đều mua nửa can Ông ta tức tối chịu không nổi Hôm nay ông ta quyết định tăng giá nước lên Những hôm trước Người trong xóm tới mua nước rất ít Vì còn nước sử dụng Nhưng hôm nay lại tới mua rất đông Vào ngay cái ngày mà ông ta tăng giá Ông ta mừng rơn Đôi chân cứ như muốn nhảy cẩn lên trời Còn bà Yến thì cũng mừng ra mặt Bà cứ đi đi lại lại Chỗ những người đang đứng xếp hàng mua nước Bắt chuyện với người ta Hỏi thăm đủ thứ để lấy thiện cảm Từ sáng Nhiều người ở xóm dưới cũng lên nhà ông mua nước Ở dưới cũng khô khan lắm Nhưng chẳng có cái giếng nào cả Ông Kiệt bán cho họ Trước với cái giá trên trời Cắt cổ, họ chẳng nương tay Nhưng họ vẫn bằng lòng mà Đẩy cả xe nước ngọt về tới dưới Nếu giờ không mua thì lấy đâu ra nữa Còn những người trong xóm nhà đèn Thì tự tin lắm hỗn rầy, cái xóm hùa nhau Chơi khăm ông ta, chắc chắn Ông ta sẽ chừa cái thói tham lam Nhưng mọi thứ ngược lại thì có Bữa nay mỗi căn bốn chục Cái gì nữa đây? Ông lấy dạo cắt cổ người ta rồi Cái thằng cha già mất dịch Bà tư hậu lên tiếng từ phía cuối hạng Ông buôn bán kiểu này Ai mà mua cho nổi Mới hôm qua có hai mươi mấy ngàn Hôm nay lên tới bốn chục ngàn Cả cái xóm nhốn nháo lên Nói năng chen vào nhau Mấy bà cô xì xào Vì câu thông báo có lời của ông Kiệt Rồi tất cả bỏ về hết Để lại một mình ông ta ở đó Hết nước thì cũng tìm tới tôi thôi chứ gì ở đây đợi mấy người nè bà tư hậu dùng dần đi về nhà trong bộ dạng tức đỏ cả người hai can nước nhẹ tinh trống rỗng vừa tới sàn nước bà ném hai cái can xuống sàn kêu ùng ình thằng vui đang sửa lại cái cần câu nó ngồi ngay cái chõng tre trong nhà nói vọng ra sao vậy má nay ổng không cho lấy nước sao cái thằng cha đó bữa nay lên bốn chục ngàn một can thất đức quá trời là thất đức trả lời thằng vui xong bà tứ hậu bước ra ngoài sân trước đứng trộm ra mé sông đứng đó xoay người về hướng nhà ông kiệt mà chửi ở Mỹ, cái độ thất đức thì ra động rắn cắn chết tôi vô nhà nhà sập chết hai mươi người qua sông bà đơm chổi chạ vô nhà bà quét ra chổi rơm cả dòng cả họ đói cơm ra đường xách nớp mang mơm đi ăn mày nghe bà tư hồ chửi thằng vui nó đã kịp bịt hai cái lỗ tai mà chạy ra khỏi nhà nó chẳng bao giờ chịu nổi mấy lời chửi rủa văn chương của má nó còn xóm làng thì cũng kéo tới nghe bà tư chửi một nhóm đàn bà ngồi bên sông cười khoái chí lâu lắm rồi mới được nghe bà tư hò mấy câu chửi vui tai như vậy còn ông kiệt thì nghe vang vang tiếng chửi nhưng cũng cứ mặc kệ chửi đứa nào ngoài kia chứ có động chạm tới mình đâu mà việc gì phải bỏ bụng Bây giờ đâu có ai tới mua nước nữa Thất thu cả ngày Thằng vui chạy ra ngoài cây gáo vàng Trèo lên đó Hãy mấy trái chín đưa lên mũi ngửi Đập đập vào tay Rồi tách ra bỏ vô miệng Tụi con nở, con niềm, thằng giàu Cũng chạy ra theo đó Má của mày chửi hay quá hả ha? Nghe như trong cải lương Cả bọn cười rần rần lên Rồi tụi nó suy nghĩ tới cái chuyện nhà ông Kiệt Mà ông Kiệt cũng ngộ quá Sống chuyện với nhau Mà ổng lại làm mấy chuyện khó coi. Ai ưng cho được chứ. Nợ thắc mắc. Mày không thấy ông tham làm sao? Nghe bà tám kỹ, cái giếng đó có từ hồi ba má ổng tới giờ. Mà lúc trước, họ có như vậy đâu. Tới đời ổng, cái ổng làm cùng làm điên. Khiến cho người ta khổ sở. Dầu trả lời. Ê bây, hay là tối nay mình kêu cả xóm tới múc nước đi? khuya á. Bây giờ vậy nhé." Ba bốn đứa chụm đầu vào nhau. Xì xào to nhỏ về cái kế hoạch mà tối nay... bọn nó sẽ thực hiện màn đêm buông xuống khắp xóm mọi thứ tối om xa xa có vài con đôm đóm đang lập lè trong đêm khóm tre già kẻo kẹt vang vọng ở ngoài xóm gió hiu hiu mát rượi trời khuya không khí cũng mát mẻ nhà nào nhà nấy yên ắng cửa đóng then cài đèn tắt im lìm dưới màn sương mỏng sương động trên trần nhà trắng xóa rồi khô lại thằng vui Thằng giàu, con nở, con điềm, cả bốn đứa, lần lượt từng bước chân qua nhà ông Kiệt trong không gian tối om. Mỗi đường đi nước bước tụi nó nhớ kỹ như in, đi một mạch qua đó mà chẳng vấp váp gì. Tới trước cửa nhà của người giàu nhất xóm, cái cổng cao có bụi hoa giấy đằng trước lủng lẳng, những chùm hoa màu hồng, màu trắng. Lũ chó chạy đầu xóm sủa inh ỏi, con chó nhà ông Kiệt cũng rụt rịch, chạy tới chạy lui. Nó cũng định nhảy vồ ra sủa mấy đứa nó Nhưng bị thằng giàu cho ăn một nắm cơm nhỏ Con chó lăn ra ngủ Khi khi thè cái lưỡi dài ra chảy cả giải Mấy đứa kia khen giàu nhanh chạy Mới hồi chiều mà kiếm đâu ra cái kế độc quá Làm con chó nó ngủ Chẳng biết trời trăng luôn Trong nhà ông Kiệt đã chợp mắt từ lâu Chẳng có chút ánh đèn nào vọng ra Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều Tụi nó bắt đầu hành động Hai thằng con trai leo vào trong sân nhà, cái cổng cao mà khó trèo cớm, chỉ có hai thằng con trai là trèo vào trong được, nhưng cũng phải mất cả buổi. Vào được trong sân, thằng Vui móc trong túi ra một cuộn dây kẽm, được chia ra làm nhiều đoạn nhỏ. Dầu, mày ra cột ngay cửa sau, nhớ cột chặt. Tao cột ở trước cửa này với bên cửa sổ. Nói xong, Vui quay sang bảo hai đứa con gái đang đứng thập thỏ ngoài kia. Hai đứa bay về báo cho họ ra múc nước đi. Nhớ nhẹ nhẹ nha. Ông nở với con niệm ba chân bốn cẳng chạy vào trong xóm. Nó gọi hết thảy bà con trong xóm ra giếng múc nước. Người nào cũng hai ba can. Có nhà, có cái gì đựng được là đem ra dùng hết. Cả xóm nháo nhào mà tranh nhau lấy nước. Chẳng ai nhìn ai. Rồi xảy ra cãi vã Thôi thôi mấy ông bà, múc lẹ con về. Chứ ai ở đó mà cãi nhau. Ông ra bây giờ lẹ đi. Nhà ông Kiệt cách cái giếng tới ba bốn chục thước Nhưng giữa màn đêm yên ả như vậy thì cũng nghe được tiếng động chứ chẳng chơi. Bốn đứa kia tranh thủ múc nước về. Cả xóm hì hục nguyên một đêm. Tiếng múc nước lào xạo. Tiếng nói thỏ thẻ trong đêm. Cả xóm kéo nhau gánh hàng chục gáo nước từ dưới giếng lên. Người này giúp người kia. Cả xóm lúc này đoàn kết dữ lắm chứ chẳng còn đấu đá nhau như những lúc trước. Tiếng động trong đêm khiến cho ông Kiệt thức giấc. Nhà ông ta sáng đèn. Tụi thằng vui lên tiếng, chết cha, ông thức dậy rồi má ơi, về lẻ đi, gọi mọi người về lẻ, nhanh lên. Cả sớm hoảng hồn tháo chạy, nước trong mấy cái xô cái thầu văng ra tung tuế, đổ tràn xuống sân. Nghe tiếng ngộ mở phía sân giếng ông Kiệt vội mở cửa chạy ra. Nhưng chẳng biết, ức giáp gì mà cửa lại đóng chặt quá, không tài nào mà lây được. Cửa trước, cửa sau, cửa sổ đều bị tụi thằng vui buộc chặt từ bên ngoài. ông kiệt đập cửa ầm ầm lay lay mạnh tay cửa nẻo muốn văng ra hết nhưng chẳng thể nào mà ra khỏi nhà tuổi này bất lương quá ông ta tức tối la hét tiếng la của cả nhà làm cho màn đêm vỡ tan tiếng hét phát ra từ nhà của ông ta làm cho người ta thấy sợ những người trong xóm vừa chạy về nhà vừa bận miệng cười tủm tỉm ai cũng rất hạ hê rồi sáng ra khi đã mở được cửa và bước ra khỏi nhà người ta mới thấy được bộ dạng Trong phải té ra những trạng cười Mặt mày ông ta bơ phờ như người mất hồn Vì cả đêm qua Đâu có ngủ nghe được gì Còn bà vợ ông thì cũng y chang như vậy Hai vợ chồng Bộ dạng như mấy con ma trong phim trưởng Nhìn cứ buồn cười làm sao Sáng hôm đó Ông kỳ cũng không thấy ai đến lấy nước Chuyện bị cả xóm trồm nước tối đêm qua Ông đã tỏ tượng rồi Nhưng chẳng làm gì được Thằng nào lấy nước của ông Đứa nào trộm nước của ông Ông chẳng nhìn ra được thì lấy cớ gì mà bắt người ta. Việc duy nhất ông Kỳ có thể làm bây giờ là chửi thầm trong bụng, chửi phong lông khắp xóm, không chửi được thành tiếng vì cổ họng của ông khô khan, chẳng nói được lời nào. Tối hôm qua là ó dữ quá, hôm nay cũng chẳng có ai tới lấy nước vì người ta đã lấy đủ rồi. Thậm chí còn dùng được tới mấy bữa mới hết. Ông Kỳ chỉ bán được cho những người sống trên sống dưới, còn những người trong xóm thì tạm thời không cần. Vì không bán được nhiều nên ông tăng giá lên gấp 3, gấp 4 Nếu người mua trả giá thì ông lại lên giá cao hơn Vậy là đâu có ai nhị nhận, kỳ kêu gì được Thằng giàu đi chơi ở cuối xóm về, ngang qua nhà ông Kiệt Thấy người ta bu đỏ bu đen, đông người quá Nhưng toàn là những người lạ mặt Nó cũng vô tham gia cho vui Nhưng trong đầu của nó đã nghĩ ra được mấy câu cho ông Kiệt khó xử Mấy ông mới tới lần đầu sao? Sao dám mua nước ở đây? Ê thằng kia, đi ra chỗ khác chơi. Không mua nước ở đây thì mua nước ở đâu? Bây giờ có nước đâu mà mua. Chỉ ở đây có thôi. Ông Kiệt vội vàng ngắt lời. Còn chỗ nào khác bán nữa hả mày Một người đang múc nước lên tiếng. Không phải là còn chỗ khác để mua, mà độ rày trong xóm này cũng xài nước ở đây. Chẳng hiểu sao có người từ bệnh nhẹ đâm ra đau nặng nằm một chỗ luôn, không đi đứng gì được. Dầu nói nhỏ vào tay người đàn ông kia Sao cơ, có chuyện đó nữa sao Dầu gật gù tỏ vẻ đồng ý với người đàn ông Tới mua nước nhà ông Kiệt Nghe dầu cứ xù xì Nói hưu nói vượng Người đàn ông kia mặt mày đã xanh ngắt Vội quay qua nhìn ông Kiệt nói Vậy thôi hôm khác tôi lại ghé qua Tại sợ thiếu nước mới qua đây Chứ còn đủ tới mấy bữa Nửa lần, anh thông cảm tôi về đây Người đàn ông nói xong Thì cùng với mấy người khác Ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cái sân giếng Ông Kiệt ngơ ngác chưa kịp nói gì Còn dầu thì tỏ vẻ thích thú Nó đứng chắp tay ra phía sau lưng Ngước mặt lên Nhìn cây dừa mà cái miệng cứ tẩm tỉm cười Mày nói gì với người ta mà không ai mua nước luôn rồi Mày đừng có dở trò bậy bạ Tao đập cho gãy dọ Ai thèm dở trò gì cho mất công Để mấy người đó mua hoài thì hết nước Rồi cả xóm này lấy gì mà sai Tao mặc kệ Vậy chứ hôm nay có ai tới mua Ngoài những người ở xóm khác đâu chứ còn cái xóm này thì hở một chút là kêu trời kỳ kêu tới lui người ta mua là mua cái rụp khỏi nói nhiều mà thôi bây giờ ai mà thèm bán cho cái xóm này tao để mình tao xài bây có chết khác chết khô thì ráng chịu tao chứ tính với cái xóm này chuyện hôm bữa tao bị trộm nước bị qua chừng tao đấy nghe ông kiệt nói như vậy thằng dầu lại ôm bụng cười ông làm như nước này là của nhà ông tạo ra không bằng cái gì mà không bán cái gì mà để xài một mình ai mà tin Cái hôm bị người ta múc nước lên Ông có ra khỏi nhà để cản người ta được không nghĩ tới mấy chuyện đó Thằng giàu nó chẳng nhìn nổi cơn mắt cười Rồi nó tuôn ra những tiếng cười giòn tan Ông Kiệt vung tay Lấy gáo nước quăng về phía nó Dầu nhảy cẩn lên Rồi chạy về nhà Vừa chạy về vừa ngoái lại trong ông Kiệt Nó vẫn cười để chọc tức ông Cả cái xóm này Vánh lỗ tay lên mà nghe cho kỹ Từ giờ nhà tao sẽ không có bán nước ngọt nữa Không bán Không có nghĩa là cho Tao để ở nhà một mình tao xài Đứa nào rớ vô thì biết tay tao Tiếng thông báo của ông Kiệt vang lên khắp xóm Ông đứng trên cái ghế Cạnh bên thành giếng mà quan quan cái miệng Tất cả mọi người trong xóm Đổ xô ra ngoài đường Ngóng ngóng về phía ông để nghe cho kỹ Chợt ông Kiệt làm ngã cái ghế Té nhào xuống giếng Cũng may cái giếng không quá cạn Ông vẫn bò lên được Tiếng cười rần rần trong xóm nổ ra mấy đứa còn nít nhảy nhảy lên mà tuôn ra những trận cười bể bụng cười đến lăn lê bò lết sống nhà đèn lại trở về những tháng ngày oi bức khó chịu chẳng có lấy chút gió mà ngược lại nắng càng ngày càng gây gắt câu chuyện nước ngọt ở nhà ông Kiệt đã lan ra khắp nơi chẳng còn ai đến mua nước nữa cả ông Kiệt rầu rĩ ngày nào ông ta cũng đi ra cái giếng soi xuống mặt nước nước hôm nay có vẻ hơi cạn nhưng chẳng bao lâu Nó sẽ lại đầy trở lại Trong trẻo và ngọt mát Ông lấy gầu múc lên Uống ực một cái Nước như vậy mà thằng nào con nào đồn Nước nhà tao không sạch đã Tổ cha tụi bay Thấy nước ngày một vơi đi dần Mà chẳng ai đến mua Vì cái tin đồn ác nhơn đó Ông Kiệt tiếc của Của trời mà không xài cho hết thì phí lắm Dạo trước còn bán được nước ở cái giếng này Ông Kiệt không bao giờ cho cả nhà ra đây lấy nước về dùng Nhiều quá ba bốn căn Cái tính keo Kiệt đã ăn sâu vào trong máu của ông ta Vợ con ông xài Nhà cửa ông xài Chưa chẳng có ai Mà bây giờ thì ông cho cả làng xài xả láng Mấy ngày trước Ông Kiệt lên trên thành phố Tàu được cái máy lọc nước đời mới Ngày đầu mấy chục triệu Cả sống này thì đâu có ngạc nhiên gì Ông có tiền thì mua tiên cũng được Chứ mấy cái máy móc Nhầm nhò gì với ông Nhưng hệ thấy cái gì mới Người ta cũng rất tò mò Cũng ngắm nghía đôi mắt Rồi dương cái lỗ tai lên Xuyết xoa của cải của người khác Mà nghe đâu hiện đại lắm Lọc được mấy chục lít một ngày Tụi con nít trong xóm cứ thà thiết Phải mà có cái máy đó ở nhà mình Thì tha hồ mà uống nước Uống nước dưới địa đêm lên còn được nữa Rồi ông kị kêu người ta Xây một cái bồn Kế nhà bơm nước từ cái giếng vào trong bồn Chủ yếu để lọc nước uống Còn sinh hoạt gì đó thì ra ngoài trực tiếp, ở dưới giếng múc lên. Vậy ra cả tháng nay, trong xóm uống nước giếng mà có cần lọc đâu, uống đại uống càng cho qua cơn khác, chứ cần chỉ phải rườm rạ. Không lẽ chính ông cũng sợ cái tin đồn đó chăng? Sắm sửa đồ đạc vậy thôi chứ ông cũng chùm mền, cho cái máy lọc nước đi ngủ, chứ chẳng chịu động tới. Cái thằng cha đó là màu thấy sợ, hôm nay cả xóm uống cái kiểu đó chắc theo ông bà hết rồi. Một chuyện lại đời nữa xảy ra Ở xóm nhà đèn Có ai mà sống qua nhiều thế kỷ Thấy được đâu Ông Kiệt thuê người ra canh giếng Bà Ba Lành, tư Hậu, Hai Lại Cùng những người khác cứ nhăn nhó mặt mày Hỏi qua hỏi lại xem Hai thằng cha đó đang bày trò gì nữa Không biết Giữa giếng có vàng hả mấy bà Bà Hai Lại hỏi Thì nước là vàng đó có phải không Thì là vàng với mình thôi chứ với ổng thì khác ổng sợ người ta tới lấy vàng thì có Mấy đứa bay nè, hôm nào có á thì qua canh giếng cho ổng đi, rồi ổng cho vàng đêm vậy nghe. Bà tư hậu nói đùa. Ba bốn người đàn bà chua cái miệng dẻo quẹo ra mà châm chọc ông kiệt. Canh giếng để người ta không dám tới lấy nước. Nhưng cái xóm này đâu có sợ ai bao giờ, cứ chơi tới bến là đằng khác. Mấy người như ông thì người ta vặt một phát như cái cổ con gà mới luộc. Người ta chỉ sợ cái mã nhà giàu của ông thôi. Tiền bạc ông đầy hùi thì người ta đấu đá sao lại. Ngay cả cái việc ông bán nước ngọt mà có ai xen vào được đâu. Ông Kiệt thuê ở đâu ra một ông già ngồi canh giếng hết mực uy tín. Người đàn ông trạc tầm 55. râu ria để xồm xoàm nước da ngâm đen. Hay ngồi dưới gốc cây dừa, mệt quá thì mắc cái võng lên trên mà nằm. Nói canh giếng chứ ông ta ngủ không ạ Lúc nào con nở đi ngang qua, cũng thấy ông ngấy khò khò. có khi còn uống rượu nữa còn kiệt dạo này thì ít ló mặt ra cái giếng hẳn ông già ưa ngồi một mình ở ngoài đó lâu lâu thì thằng con trai của ông đem ra cho ông nhiều thứ mồi màng để ăn chơi nghe đâu là người ở dưới tận miệt thứ trời nắng nhưng lâu lâu có vài đám mây trôi qua lơ lửng chừng đấy thôi cũng đủ làm cho không gian dịu đi đôi chút dưới bóng của những ngọn cây đơn độc gió thổi hiu hiu nhưng hiếm lắm Mấy khi mà gió cuồn cuộn từng cơn, để cái nóng bay đi chỗ khác. Dưới tán cây, ông già canh giếng đang mắt nhắm mắt mở, thiêu thiêu ngủ. Anh của dầu, ba để, trên tay cầm một can nước rỗng, te te đi vào trong sân giếng. Nghe tiếng bước chân, ông Năm mới mở mắt hỏi. Mừng chi đó chú em. Ờ, ông chia cho tôi ít nước, giờ hết nước rồi mà không ở đâu có hết. Tôi biết ông Kiệt không có bán nữa, mà giờ túng quá mới qua đây mua. Đi về đi, có bán đâu mà Tôi giữ giùm tôi Có gì qua hỏi ổng chứ tôi không biết Thấy có người đứng trong sân Nói chuyện với ông Năm Ông Kiệt vội chạy sang Cái thằng kia, tao đã nói là tao không cho hay buôn bán gì rồi Về đi Vừa nói ông Kiệt vừa xua tay Anh ba để năng nỉ hết lời Ông Kiệt vẫn không lung lay chút ít gì Chỉ khi nào được ông Năm lên tiếng Thì ông Kiệt mới chịu bán cho anh Nhưng ngạc nổi Ông ta chỉ bán có nửa can. Mà giá tiền thì đã tăng lên nhiều lắm. Khác xa với lần đầu tiên mà anh đến đây mua nước. Rồi tao bán cho mày. Nhưng lần này là lần cuối. Đi kiếm chỗ khác mà mua. Chỗ nước này nhà tao còn không xài đủ. Kẹt lắm tao mới chia cho mày. Nhưng nhớ sau này ráng giàu lên để khỏi phải xin xỏ. Ông Kiệt nói xong thì cười lớn rồi đi về nhà. Anh ba để cầm can nước trên tay. Mà trong lòng ấm ức dữ dội. Ông ta là ai mà dám buông những lời lẽ như vậy? Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Để coi, ông ta còn giàu được bao lâu mà hóng hết. Anh bà lụi thủi đi về, trong vẻ buồn bã. Ông Năm nhìn theo, tỏ vẻ xót xa ấy nấy. Thằng giàu đem chuyện ra kể với tụi tặng vui. Con niệm, con nở, đứa nào cũng vỗ đùi đen đét, tỏ vẻ bực tức. Một lần rồi mà chẳng có tưởng cái thật khó ưa. Bây giờ lại ra cái vẻ hách dịch, ngất trời. đâu chỉ riêng tuổi thằng vui mới hầm hực, Người nào người nấy trong xóm cũng nổi trận lôi đình Nghèo thì kệ thay người ta Chứ mắt gì đem ra sỏ xiên Móc méo Cứ mỗi lần như vậy thì bà tư hậu Lại đứng ra lên tiếng Vì chính nghĩa Cái miệng của bà lại chửi vang động cả một xóm Bà cứ chửi để xem Ai nhột mà đưa tay lên gãi Nghèo thì kệ cha táo Mắt mớ gì mà động chạm Ai ăn được của mày đồng nào không hả Mày có cho tụi tao được cái gì không? Mà lên giọng giàu sang, bỏ nghe mày. Bà tên hậu mà cái nết bà thấy ớn không chứ? Hai lành vừa nói vừa lắc đầu. Ông Kiệt bên nhà cũng nghe bà tư hậu chửi. Nhưng mỗi lần như thế thì ông lại đối diện với cái chuyện này bằng cách đóng chặt cửa. Mặc kệ người ta muốn chửi gì thì chửi, mình không nghe thì thôi. Anh bà để bị người ta cho là dại dột, sao không đi qua từng nhà mà chia nước. Hà cớ chị phải sách cái thân qua bên đó, cho gã nhà giàu đó, mừng nhục. Nhưng cả xóm cũng đã cạn kiệt nước. Nói thì nói như thế, bây giờ mà qua xin gạo xin đường, người ta còn niềm nở đem cho, chứ mà xin nước thì liền bị xua tay. Lắc đầu. Giờ thì chẳng có thứ gì quý hơn nước đâu. Cái chuyện ông Kiệt đối xử tệ với những người trong xóm, thì ai mà chả biết. Thằng giàu nó bỏ qua dễ dàng, chưa cứ như thằng cha kia lại được nước lấn tới. Vậy là một lần nữa tụi nó lại lên kế hoạch cho ông Kiệt một vố nhớ đợi. Lần này phải ông Kiệt quay sang xin lỗi anh ba đẩy và khắp cái xóm nhà đèn này. Ông Nam canh giếng là người ở xứ khác tới. Là nước lạ cái chẳng lấy ai thân thuộc. Chỉ quen biết mỗi ông Kiệt rồi được ông kêu về đây canh giếng. Vì công việc này cũng nhàn hạ. Được bao ăn bao ở. Có chỗ ngủ đường hoàng. thì ông chẳng lo lắng gì cho mấy ngày tháng tuổi già. Ông Nam nghiện rượu dữ lắm. Ông uống rượu mà mồi thì là trái chuối chát thôi. Ông cũng nhậu được hết cả xị. Trời thì nóng khang cả cổ, mà ông cứ uống ừng ực suốt ngày. Rượu vào làm mình mấy con đỏ ửng, mồ hôi toát ra, nhưng vẫn cứ uống thôi. Uống cho quên hết đời. Cho qua những ngày tháng mòn mỏi. Biết anh hai lãm, Cũng là một người mê đắm bộ môn uống rượu như ông Năm Nên thằng vui nó tỏ ý nhờ anh Anh hai à Tối ngày mốt anh ra ngoài sân giếng uống rượu với ông Năm nha Sao vậy? Tao đâu có biết ổng Nào giờ có uống với ổng đâu Mà tao nghe nói ổng cũng uống dữ lắm Thì anh ra đó mừng quen trượu uống với ổng đi Nhà em có vài lít rượu chuối hộp Ba em ngâm cả năm trước kia thơm lắm Nghe nói có rượu ngon Anh hai liền gật gù đồng ý miệng đã rỉ cả nước giải ra cái cảm giác thèm thuồng dâng cao dữ dội khiến anh nổi cả da gà tóc tai dựng đứng lên hai con mắt sáng lòa như cái đèn pin hai lãm bây giờ chỉ việc ngồi đợi thằng vui mang rượu qua thôi thì kiểu nào anh cũng chơi hết số với ông năm vui về nhà hốt rượu vào chai rượu chuối hộp thơm lừng cả một góc nhà rồi nó chạy ù đem qua cho hai lãm đón lấy chai rượu từ tay của thằng vui anh cứ cười cười như mở cờ trong bụng vỗ vào vai thằng vui bột bột vậy mới được chứ trong cái xóm này anh quý thằng em như mày nhất đó vừa nói hai lảm vừa cười tươi cứ thế mà làm nha anh thôi em đi đây chút rượu này em chôn của ba em đó anh đừng có nói gì nha ba em chạy chết Ông quý cái hũ rượu đó lắm nói xong vui chạy đi mất tối hôm đó ánh trăng sáng vằng vặc trêu lơ lửng giữa những vòm mây sáng chói. Gió tuổi ngất trời, xào sạc khắp thôn xóm. Mọi thứ xung quanh cứ y như vậy, vẫn bình dị như mọi đêm. Vẫn tiếng dế, tiếng ve kêu rang trời, nhức tai, nhức óc Hai lãm trên tay cầm cái chai rượu chuối hộp đã cạn đi một nửa trong màu đục ngầu, xạo bước trên con đường làng, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ, mà dường như đã ngà ngà say. Hơi thở nồng mùi rượu, anh đi tới sân giếng đứng lại ngó nghiêng một hồi lâu trong đôi mắt đã nhíu lại thấy ông năm nằm trên võng với hai con mắt đã khép mi còn miệng thì lần mò dăm ba câu bài tân cổ lý chim quyên thấy cái đoạn xuống câu vọng cổ tụi mình duyên phận long đông thương nhau ngần ấy mà không được chung đường thì hai lãnh bước vào lên tiếng Nhất cái nách chú năm ơi ca gì mà nghe mùi dữ hai lãm vừa khen lấy khen đẩy vỗ tay vỗ đùi chan chác Thằng nào đó Chắc chú không biết con đâu Con là thằng lãm Nhà ở đầu xóm nay đi ngang qua thấy chú nằm chiều queo Con có nghe chơi mà Đi tuốt tuốt đằng kia đã nghe được cái giọng ca ngọt sớt Mà ai đi lấy chồng vậy chú Năm Anh hai tỏ ý chọc nghẹo Lấy chồng lấy vợ gì đâu bây Chuyện của hồi mấy chục năm trước Bây giờ nhớ lại ca hát Cho vui thôi Vừa nói ông Năm vừa trở mình dậy Khuya lắc khuya lơ bay qua đây chi ông năm nói tiếp thấy chú nằm một mình buồn quá thôi mình lai like rai chút nghe chú sẵn có chai rượu chú hộp mới được thằng em cho hồi chiều mình nhậu chơi mừng quen anh hai đưa chai rượu lên cho ông năm xem nhậu cái gì giờ này có mồi màng gì không tao cũng còn có nhiêu đây rượu thôi chú yên chí đi con mới lãnh được ít con cá khô sặc ở ngoài quán bà tám Mình mừng luôn nha chú, trời khuya, trăng thanh gió mát, hết sảy chú Năm ơi. Hai lãm vừa nói, vừa đưa chai rượu chuối hộp tới trước mặt ông Năm. Anh mở nắp chai ra, ông Năm hít lấy hít để, rồi đôi mắt của ông sáng lên, mặt mày hớn hở. Hai lãm ngồi xuống, rót rượu ra, còn ông Năm thì hít hạ, khen lấy khen để. Hai người ngồi nhậu rồi nói chuyện với nhau rôm rã, như quen biết từ kiếp nào. Thằng vui với dầu đi len lén từ phía sau. tập thò sau cái giếng tụi nó nhìn về phía hai ông thần rượu mà cười tích mắt rồi một đứa quay sang nè bỏ vô đi đây để tao dầu vừa nói vừa chìa ra một gói bột màu trắng đưa cho vui vui chộp lấy rồi mở ra đổ gói bột vào trong nước giếng hồi chiều tao ra chợ mua mà người ta còn có nhiêu đây thôi vậy chắc đủ rồi nha sợ nhiều quá thì lại chưa dứt câu vui đã thẳng tay cho hết gói bột vào trong giếng Thằng dầu chỉ kịp kêu lên Ê mày bỏ ít thôi kiểu Dầu hốt khoảng Mày yên chí đi chẳng sao đâu Có điều là hơi mệt một chút xíu thôi chứ không có gì hết Mày đừng có lo Bỏ vào trong giếng xong Vui lấy một cái rào dài hơn cả thước Nó khua tay Lòng vòng khuấy nhẹ nước ở trong giếng Nước xoáy trọn Làm tan đi những đám bột đục ngầu Nước dần lắng xuống Và trong lại Nó rón rén Tay chân có vẻ hơi rung Ông Năm mà thấy là tiêu cả lũ Nhưng bây giờ cho dù trời có sập xuống Nước có dâng lên Đất có nước ra Thì ông Năm cũng chẳng thèm quan tâm Tâm hồn của ông đang lẫn quẩn Trong cái chén rượu chuối hộp thơm phức Với đĩa khô cá sặc giòn rụm Xong chuyện thì hai đứa tụi nó chuồn về Bỏ lại anh hai lãm với ông Năm Ngồi nhâm nhi cho tới gần sáng Sáng ra ngoài trừ tiếng chim hót Tiếng lá xào xạc Rơi đi Thì còn có ính nổi những tiếng ngáy o o Của một ông già chưa tỉnh rượu Sang thầm giếng Ông Kiệt trố mắt ra Khi thấy ông Năm đã nằm ngủ thẳng cẳng Ở dưới tán cây dừa Mặc kệ cho lũ kiến bu đỏ bu đen Cái dĩa cá khô còn sót lại tối qua Mấy con mũi thì cứ vo ve quanh miệng Lâu lâu lại thấy ông ta đưa tay Đập một cái thật mạnh Rồi chép miệng ngủ tiếp Trong vẻ ngỡ ngàng của ông chủ giàu có Còn hai lãm thì đã về nhà ngủ Ngon lành từ tuổi nào chẳng có ai biết ông kiệt gọi ông năm dậy, nhưng bây giờ mà ba chân bốn cẳng súng lại khi ổng lên đêm ổng quăng xuống sông thì cũng chưa chắc là làm ổng tỉnh ông kiệt chẳng làm được gì đành bỏ về nhà mà trong đời không nghĩ ngợi gì cả chẳng hiểu sao mấy ngày trôi qua mà không một ai trong xóm thấy được mặt mũi của ông kiệt bà yến cũng mất tiêu chẳng thấy ông ta ra thăm giếng cũng chẳng thấy ông loanh quanh trong sân chẳng thấy ông ta đi gom tiền lời ở phía cuối xóm Trong bộ đồ bà ba bóng bẫy quen thuộc Bây giờ chẳng thấy tiếng tâm Còn trong xóm thì cứ rầm ràng Cái chuyện vui nhộn dữ lắm Ai cũng mong chờ Cũng háo hức một điều gì đó Thằng vui cứ đi qua đi lại Trước nhà ông Kiệt Nó cứ chạy tọt về trong xóm Ông Kiệt ở lì trong nhà mấy hôm nay Chỉ khi nào ông cảm thấy thoải mái dữ lắm Mới thấy ông đi lên nhà trước Mở cửa ra Ông cứ lấy hai tay ôm lấy bụng dáng đi lòng khòm Mặt mày nhăn nhó tướng đi cứ từ tốn chậm rãi như là vận động mạnh thì lại đau cả người đôi chân run run mồ hôi mồ kê cứ rơi lột đột quần áo ướt nhem vợ với con ông cũng có những biểu hiện y chang như vậy lại tới nữa rồi ông kiệt vội chạy vào trong nhà vệ sinh tay ôm lấy bụng mà phải gõ cửa âm ầm vì người vợ yêu quý của ông đang ngự trì ở trong đó xong chưa bà ơi tới tôi nhịn hết nỗi rồi tôi mới vô ông ráng nhịn chút đi Nhịn sao nổi mà nhịn Trời ơi lẹ bà ơi Không thể nào nhịn nổi được nữa Ba chân bốn cẳng Ông Kiệt chạy vèo ra phía sâu hè Bước đi trên cây cầu khỉ Băng qua ao bèo cạn Tới cái ao cá vô Ông Kiệt ngồi vào trong cái nhà vệ sinh Được lợp bằng lá loang lỗ những chỗ rách tươm Nằm trên vơn ở giữa ao Ở dưới trộn rộn mấy con cá đang đợi mồi Giải quyết xong chuyện đại sự Ông lại trở vô nhà Tay vẫn ôm bụng Tướng đi thì vẫn chưa thẳng tớm lên Từng bước từng bước một đi vào bên trong nhà Chẳng biết là ăn trúng cái gì mà mấy hôm nay Ông đã đi mấy chục lần Tay chân bủng sủng Mặt mày bơ phờ, Chịu hết nổi Bà Yến cũng như vậy Lâu lâu bụng của bà lại quặn lên Bà liền chạy vào trong nhà Hai vợ chồng ông Kiệt ngồi trên phản tựa lưng vào nhau Thở hổn hỉnh Mồ hôi đầm đìa than thở Hôm rày bà cho tôi ăn cái gì mà tôi đi cầu không thấy trời trăng gì hết. Tôi cũng vậy, đi tới nỗi chóng mặt mày luôn rồi nè. Vừa dứt câu thì cái tiếng ọt ọt lại kêu lên. Hai vợ chồng ông Kiệt lại tranh nhau chạy vào trong nhà. Mấy người trong xóm thì cứ cười hả hê. Hai vợ chồng ông ta bị hành chắc tới Tết cũng chưa hết. Nhiều người còn nhái lại bộ dạng của hai vợ chồng thằng cha hách dịch. Lưng cúi xuống, tay xoa bụng rồi nhích từng bước chân trong cái vẻ khó chịu. Bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ làm cho cả xóm Cười nghiêng ngã, cười lăn ra đất Bụng đau thắt lại Vì những trận cười sảng khoái Họ còn tàn nhẫn hơn nữa Có người cứ ngồi sau hè mà rình Khi nào thấy ông Kiệt hay vợ ông chạy ra Cái cầu cá vồ Họ lại tranh thủ lại đó Ngồi vào bên trong Cứ nhiều lần như vậy tới mức ông Kiệt phải kêu trời Trời ơi tha cho tôi đi Làm ơn tha cho tôi Đã một tuần trôi qua Tình trạng đau bụng kinh niên của hai vợ chồng cũng chưa tuyên giảm. Cứ nhìn vợ chồng ông ta thì người ta lại càng thấy buồn cười. Giữa trời trưa yên ả, hai lãm đi lông bông trong xóm tìm người nhắm rượu cùng. Tay chân múa xùa loạn choạn làm bụi bay mù mịt. Miệng thì ngậm lấy cọng cỏ đuôi gà Thấy ông Kiệt ngồi ngay trước cửa tay cầm cây quạt, mặt mày xanh chạnh. Hai lãm đứng lại, ngó vào bên trong rồi chợt nảy ra ý gì đó trong đầu. Anh lên tiếng Ủa, sao vậy ông Út? Có bệnh hoạn gì không mà mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Mà nói nghe nè, dạo này tôi thấy mấy con cá vỗ sau nhà ông béo tốt lên quá. Bộ, ông cho nó ăn nhiều lắm hả? Nói xong, hai lãm cười lên giòn tay Bà nội cha mày! Ông Kiệt nghe hai lãm treo chọc mình thì tức, đứng thẳng người lên. Lấy hơi để chửi cho đã cái miệng. Nhưng vừa mới đứng dậy thì ông đã thấy mệt dữ lắm. Phải ngồi xỏm xuống, tay thì ôm bụng. Mặt mày, nhăn như khi ăn ớt Tại mấy hôm nay phải cho cá ăn Ông bị bào sức dữ quá Chứ chửi được theo thào vài tiếng Cả cái xóm đổ ào ào ra đường Mà cười rầm lên Vừa cười vừa chỉ tay về phía ông Kiệt Vậy ra cái tuổi thằng Vui Bỏ thuốc sổ xuống giếng của ông Biết nhà ông hay uống nước ở đó Tụi nó chơi trọ Phải bữa đó thằng Vui nó bỏ nửa gói thôi Thì đâu đến nỗi mấy con cá béo tốt lên Cả xóm đều biết Nhà ông Kiệt bị tao táo sượt Mà phải có một hai lần đâu, hơn chục lần, cả đêm lẫn ngày chứ đâu có ít. Ông Kiệt đi bao nhiêu lượt ra cái cầu cá vô ấy, đi ra đi vào bao nhiêu bước chân. Đi đứng trong hình dạng thế nào thì mấy người trong xóm cũng đều biết rõ. Lúc nào trong nhà của ông cũng thoang thoảng mùi thuốc nam thuốc bắc, nhưng chẳng biết là bệnh gì mà uống thuốc cho đúng. Chỉ uống đại uống càng cho qua bệnh, nhưng ngạc nổi ông lại dùng nước ở giếng để nấu. Vậy chắc tới khi người ta cười bể cả bụng tắt hơi lặng tiếng Thì cái căn bệnh đi ngoài nhiều lần ấy Cũng không bao giờ hết Thằng vui cùng với bà con trong xóm Được một phen hả hê hàng gì cả tuần nay đâu có ai tới xin một miếng nước nào Cho dù có túng thiếu dữ lắm Như cái hồi mà anh ba để qua đây Bây giờ ông Kiệt cũng muốn Tuôn ra những câu chửi cho hả dạ Cái miệng của ông cứ giật giật Nhưng có biết ai đâu Mà chửi Với lại đâu có còn sức mà chống đối lại. Rồi thì trời cũng đổ mưa xuống cái xóm nhà đèn khô khang. Nóng bức, mưa lớn tới nỗi nước ở trong giếng tràn cả lên, làm xua tan mớ thuốc sổ của những ngày trước. Nước trở nên ngọt lành và mát dịu như trước. Tụi con nít trong xóm háo hức, mừng rơn, tụi nó cởi quần cởi áo ra, hòa mình vào màn nước mưa trắng xóa, nhảy nhót, vui đùa, thích thú. Còn những người đàn ông, đàn bà cũng phấn khởi không kém Có người ngồi trong nhà cứ dương đôi mắt mà ngắm nghía từng giọt mưa Bà Tư Hậu thì lại tranh thủ, đông cho đầy hàng tá cái kiểu nước dựng sức bên hông. Vậy là bây giờ ông trời vừa cứu cái xóm này khỏi cảnh túng thiếu nước Và cứu ông Kiệt khỏi bị tào táo rượt Mưa tới làm cho người ta cảm thấy vui Người ta nôn nao trong lòng nước tràn trì khắp các ngõ ngách của con sông trước nhà từng đợt lục bình trôi miên mang giữa dòng nước đang ồ ạt chảy mưa túi mát những ngọn bạch đằng ở phía xa chim cò ríu rít người ta cũng ríu rít bà tư hậu vui mừng quá bây giờ thì mười ông kiệt bà cũng không sợ nữa cái giếng của ông ta bây giờ đem dẹp qua một bên là được rồi bà tư mở tiệc ở trong nhà tiệc mừng vì cái xóm này thoát khỏi cảnh thiếu thốn Khó khăn của ngày trước Nhưng mục đích chính của bà là để ăn mừng Cho sự hả hê Cái chuyện ông Kiệt bị cả xóm đem ra Làm trò cười Chưa bao giờ bà cảm thấy ưng cái bụng như bây giờ Việc đã ấy tận 4 năm bạn Ai cũng làm được Chỉ riêng người đàn ông khó ưa trong mắt bà hậu Là chẳng ngó ngạn tới Bà tư hậu chẳng thèm qua Màn kêu một tiếng Cả xóm cũng tán thành Ông ta qua đây thì ai mà nói xấu cho được Nhạc nổi lên y âm dàn nhạc sống mới cấu mà bà Tư mướn ở ngoài chợ ai cũng nhốn nháo đăng ký bài hát để hát cho đã alo alo bà Tư thử mic pro. thưa bà con hôm nay tôi mời bà con tới đây để ăn mừng vì chúng ta đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn do hạn hán mà cái quan trọng hơn nữa tôi có lời khen ngợi cho cháu giàu cháu nở, niềm và thằng vui con trai tôi vì đã làm cho cái người giàu có kia một ven nhớ đời bây giờ cứ chơi xả láng Vô. Bà Tư vừa nói dứt câu Thì mấy anh trai tân Ở dưới bàn cứ nâng ly lên Rồi cũng ly ầm ầm Anh hai lãm cũng lên tiếng Nè cái chuyện này thành công thì cũng phải nhờ tôi đó Cả cái xóm cười lên Vỗ tay rần rần Rồi ai cũng đem ly qua mời anh lãm Anh uống ừng ực Mặt đỏ âu Chợt ở ngoài cổng có bóng dáng của một người đàn ông bước vào Ăn mặc rất lịch sự Tóc tai chạy chuốt bóng loáng Trên cổ có đeo sợi dây chuyền to tổ chẳng, dài thông tới trước ngực. Cái đồng hồ cũng sáng loáng, chói mắt người ta. Cả mấy chục người tự dưng im lặng, rồi cùng nhau quay đầu, nhìn ra cổng. Họ lại càng thấy ông Kiệt vách lối, khoe qua. Ờ, chị Tư, nghe nhà chị hôm nay có mở tiệc, đãi cả xóm, ăn mừng chuyện gì đó. Tôi kêu tụi nhỏ chạy ra chợ, mua ngay con heo quay đem tới đây, cho chị với mọi người ăn lấy thảo. Tôi, tôi thấy xấu hổ với mấy chuyện tôi đã làm quá Thôi chỉ với mọi người ở đây cho tôi xin lỗi Người ngồi trong đám xoay ra nhìn bà Tư Và bước tới nhìn ông Kiệt Trề cái môi ra Mặt ngước lên tỏ vẻ không tin Ủa, nay ông có bệnh hay không? Mà sao tử tế vậy? Không có quen Tôi nói thiệt mà chị Chị thông cảm bỏ qua cho tôi Sống diện chứ không có xa lạ chi đâu Ai sống diện với ông? Thôi chị bỏ qua nha Tôi hứa là từ nay về sau hễ mà có gì sang sẻ được Tôi sẽ đều sang sẻ cho bà con ở đây Ông Kiệt năn nỉ Cái này là ông nói nha Tôi không có ép uống gì đâu Rồi bây giờ mời ông anh vô trong ngồi chung với mọi người đi Những người ở trong xóm Thấy bà Tư như vậy Cũng thay đổi thái độ Mà trở nên hòa nhã với ông Kiệt hơn Nghĩ rằng người đàn ông đó đã thay đổi Người ta ca hát rộn ràng Cười nói đủ chuyện hết Con heo quay khi nãy cũng được đem ra, rồi chén sạch. Alo, alo, bây giờ để đáp lại tấm chân tình mà bà con đã dành cho tôi, thì tôi xin phép hát một bài để góp vui cho bữa tiệc ngày hôm nay. Ông Kiệt cầm micro nói, ai cũng gật gù hài lòng với ông. Vỗ tay giòn tan trước hành động của ông Kiệt. Người trong đám ngước lên, lắng nghe ông hát. Và bây giờ tôi xin được hát bài sống nghèo. Cái gì mà sống nghèo? sống nào? Ai nghèo? bà Tư hậu lớn tiếng, rồi bà Tư cầm chiếc dép lên ném về phía ông Kiệt, rồi công chạy mấy vòng xung quanh đám. người nào người nấy cười sặc sụa nhưng cũng tức lắm. bà nội cha nói nó chứ, tới giờ này mà nó còn khi dễ người ta sống nghèo sống nọ nữa. quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong câu chuyện ngày hôm nay, tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với tú Quỳnh theo dõi và đón nghe. còn bây giờ thì xin chào thân ái.